các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tỏ bên kia, bay đến quấn chặt lấy bảy nén nhang, tạo thành trận pháp thất tinh. Thoáng một cái, thầy hai phúc bắt đầu niệm chú, tung ra những đồng tiền xu. Mỗi một đồng tiền xu quấn vào trong một nén nhang. Kỳ lạ, ở giữa nghĩa địa, âm phong lồng lộng như vậy, mà nén nhang bốc khói lên thẳng tắp những làn khói ấy quấn quanh thân thể của bà quách gù làm cho bà gào thét lên dữ tợn thế nhưng không thể nào dãy dụa thoát ra nổi mà thậm chí bà càng dãy dụa thì làn khói ấy lại càng siết chặt lấy cơ thể thầy hai phúc miệng vẫn niệm chú tay thoăn thắt bắt ấn mái tóc của thầy đã xõa ra gió thổi bay phần phật thầy chỉ tay mạnh bất giác bảy đồng tiền đang cắm ở chân bể nén nhang bay vọt lên dán thẳng lên trên thân thể của bà quách cổ điểm đúng vào thất khiếu bảy đồng tiền xoay tít sau đó tỏa ra linh lực phong ấn luôn bà quách cổ cứng đờ đờ lại cho đến một hồi gào thét chịu cơn đau đớn tột cùng cho đến khi hồn phách mờ mờ ảo ảo, biết không thể chống được nữa, bà quách gù bấy giờ mới hạ xuống ở chỗ cái mộ đất, bị áp lực của bảy đồng tiền pháp đè mạnh đến mức không cả đứng nổi, tấm thân đã gù nay đã quỳ gục hẳn xuống. Bây giờ đã chịu hay chưa? Ta thương tình bà sống đã khổ sở nay ta vẫn mở cho bà một lỗi trả lại hồn vía của thằng bé nhục bằng không đừng trách bổn đạo sư mạnh tay thầy hai phúc giọng quát lên uy nghiêm tàn hồn của bà quách cổ bấy giờ cũng chẳng dám chống cự nữa tay rôn rôn chỉ về phía mảnh đất nhà mình Ở trên Trên cây xoài Xin thầy Thầy đừng giết Cháu tôi Xin thầy Lập tức về Việt hiểu ra ý Thầy hai phúc cùng với Việt Chạy sang bên mảnh đất của bà Quách Cổ Ở bên ấy đang lặng gió ấy thế mà cây xoài vẫn cứ lao sao dường như là có người đang đu đưa nghịch ngợm ở trên ấy việt thì chẳng thấy gì nhưng thầy hai phúc khẽ vút tay lên trên mi mắt một cái dường như ở trong ánh mắt của ông lóe lên tia sáng dưới con mắt này thì mọi thứ trong thiên địa âm dương đều thấu tỏ rõ ràng không gì chắn nổi thầy nhìn thấy rõ lắm là hồn ma của một đứa bé gầy gò ốm yếu ấy chính là cháu của bà quách gù rồi thêm một hồn ma của thằng bé mập đen đúa và một thằng bé khác cao gầy nhặt ở dưới gốc cây là một phần hồn phách của thằng bé lễ đang ngồi co ro để cho cái bọn ở trên cành cây trêu chọc thầy chỉ khẽ quát lên một tiếng búng về phía ấy một lá bùa lá bùa bay đến lập tức tỏa ra Quấn quanh tất cả hồn phách Sở dĩ thầy cũng không mạnh tay Vết hồn phách của những đứa trẻ Bởi vì một phần Đúng như lời bà quách cụ nói Xin tha mạng cho những đứa trẻ Rồi phần thứ hai Dù sao chúng nó cũng là trẻ con Thân không mang oán nghiệp Thầy quay sang nói với anh Việt Đi về thôi mau lên Trước khi trời sáng Phải trả lại hồn phách cho thằng bé Về đến nhà Đặt thằng bé vẫn cứ đỡ đẫn Nằm xuống trên tấm phản Thầy hai phúc lấy lá bùa đặt lên trên giữa ngực của nó Một đoạn Thầy liên tục Điểm lên trên thất khiếu trên người của nó Cuối cùng Tay của thầy làm một động tác kỳ lạ Trước mắt của ông Mai Và vợ chồng Việt Thấy rõ Thầy rút từ trong lá bùa ra một tia sáng mờ mờ, rồi đẩy thẳng vào trong người của thằng bé. Thằng bé lễ giật lên một cái, dường như trong giây phút ấy ánh mắt của thằng bé lấy lại được tiền.